các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mixiz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại tá thấy được, đúng 3 giờ, chào anh. Tướng Minh cầm cây bi, chìa tay bắt chặt tay Luân, Luân tiễn ông ra xe, đứng nghiêm chào. cuộc gặp mặt buổi chiều với tướng Đôn, chủ yếu là để cả Luân và Đôn, nghe sĩ quan tham mưu, thông báo tình hình chiến sự. Đôn chưa có một dự kiến nào rõ rệt Thôi, mai họp, tùy tình hình mỗi người cứ nói tướng đông ngáp dài luôn biết những cuộc chơi thâu đêm trắc tắn đang tiêu hao sức lực của viên tướng nổi tiếng hào qua này nhất là khi lệnh cấm chiêu rủ của trần lệ xuân bị bãi bỏ cuộc họp với tướng haskins thì lại phức tạp phức tạp không từ haskins mà từ viên trợ lý của ông tướng westmoreland Westmore nói không ấp mở, cần đưa thực binh Mỹ vào Nam Việt mới mong chống đỡ Nam Việt tránh khỏi bị Cộng sản tràn ngập. Ông ta không nói rõ số quân cần thiết là bao nhiêu, nhưng lập luận của ông ta như sau. Thời kỳ chỉ hạn chế sự có mặt của Mỹ ở hình thức cố vấn và một số đơn vị iểm trợ đã lạc hậu trước thực tế. Tuy là phó của Haskin, Westmoreland lại tỏ ra trên chai giấy chủ tướng của mình. Haskin nói rất ít. Các ông bớt bằng chuyện chính trị đi. Chuyện chính trị này để các nhà chính trị lo. Các ông là sĩ quan cấp tướng. Chuyện của các ông là đánh chặt. Westmoreland nói xả trò mặt đôn như vậy. Thưa đại tướng, lần thấy đến lúc phải lên tiếng, tất nhiên tướng phải cầm quân. song như đại tướng thấy số quân Mỹ mà đại tướng nhắc chắc cao hơn số hai hiện diện, chính là do sai lầm về chính trị mà ra. tôi không nghĩ khác đại tá. Westmoreland gật đầu. cả đại tướng Haskin, trung tướng Sonniet có mặt hôm nay. chúng tôi phản đối đạo chính và phản đối các xử trí của ông Diệm, ông Nu. Chính các ông Westmoreland ngó thẳng tướng đôn, tướng thiệu Chính các ông lật đổ tổng thống của mình Bây giờ, người Mỹ phải hứng hậu quả tai hại đó Nhưng đại tá Lương thân mến Ngày hôm qua là ngày hôm qua Ta phải nói những gì thuộc ngày hôm nay và ngày mai luyến tiếc quá khứ không xấu song quân hiện tại và tương lai là có tội Đại tá đồng ý chứ Hơn nữa, chúng ta là quân nhân Quân nhân chỉ biết chấp hành và chiến thắng. Cũng có nhiều cách đi đến chiến thắng. Luân không chịu thua. Đúng, và chúng ta sẽ bàn cách đi đến chiến thắng. Westmoreland tỏ ra là một tướng khá giỏi chề khoa ăn nói. Bây giờ, tôi nghĩ là nên đi vào các vấn đề kỹ thuật. Tướng Haskin lên tiếng. Tôi đề nghị thành lập một tiểu bang. Danh sách tiểu bang sẽ do tướng Don và tướng Westmoreland Trao đổi và thông báo Cuộc họp kết thúc Luân hiểu rằng Ngay tại cuộc họp này Đã diễn ra cuộc bàn trao giữa Haskin Và phụ tá của ông Luân trời phòng họp Anh hy vọng tướng Haskin Hay tướng Westmoreland Sẽ mời anh ở lại Đúng Có lời mời đó Nhưng Mời tướng Thiệu ở lại Westmoreland nói to Luân vừa về đến nhà, điện thoại reo Mai Hữu Xuân hẹn gặp anh và muốn gặp ngay. Một cuộc quà giải mới. Luân nghĩ. Xuân chỉ có một xe quân cảnh hộ tống. Bắt tay Luân, ngồi xuống ghế và nói luôn. Tôi cho rằng chỉ có những tên ngu ngốc mới không đo lường hết tình thế nguy hiểm của Nam Việt. Và do đó, sự gắn bó giữa anh em có đầu óc càng cần phải thắt chặt. Tôi với đại tá vốn hiềm khích từ lâu, tôi không muốn giấu giếm. song mỗi thái độ chỉ thích hợp với mỗi thời kỳ, từ thù quá tra bạn, cũng như từ bạn quá tra thù. Xuân vào đề, như ông ta tính toán sẵn. Tráng bóng lưỡng, môi thâm, da ngâm. Tướng Xuân, quỹ viên hội đồng quân nhân, đô trưởng Sài Gòn, kẻ không phải một lần ra tay khử luân, đang ngồi tâm tình với anh. Lương phân biệt rõ tướng Xuân và tướng Minh. Minh thật thà và có ý thức dân tộc. Xuân là tên mật thám chuyên nghiệp. song Lương hiểu hôm nay Xuân không nói dối. Hoặc ít ra, ông ta muốn thật thà một cách chủ động. Thùy Trung đã chuyển cho Lương ý kiến của lãnh đạo về thái độ cần phải có với cả này và không đợi ý kiến của lãnh đạo. Lương cũng đã phân tích được vị trí của nhóm thân Pháp bắp bên ra sau hiện nay. Trước hết, tôi muốn đại tá bỏ qua những thành kiến trước đây với tôi. Nếu cần, tôi xin lỗi đại tá, dù tôi tự biết mình không có lỗi, mà chỉ làm theo ý hướng của mình. giấu vậy, vẫn chưa công bằng. Lưng nói chen hóm hỉnh, vì tôi chưa hề một lần toan tính xóa bỏ trung tướng. Đúng, đúng. Xuân vô dập. Đó là chỗ đại tá cao tay hơn tôi. Nhưng nói cho cùng, cả đại tá và tôi đang còn sống, ngồi ngó mặt nhau. Chỉ mới hôm kia thôi, tôi chưa từ bỏ ý nghĩ phải loại đại tá. Nhưng tôi chợt tỉnh ngộ, tôi lầm. Một cuộc quà giải trên xác chết ông Diệm, ông Du. Lưng mỉa mai. Đại tá hận thật hay hận giả? Xuân tỏ ra không kém. Về việc giết người, tôi hận thật lưng nói, mắt long lên Vậy tôi xin lỗi đại tá lần nữa về việc đó Chắc đại tá thông cảm Nếu ông Diệm, ông Nhu thoát chết Thì người đầu tiên bị cọp xé xác phải là tôi Quy luật cạnh tranh sinh tồn mà Lương nghe cổ họng mình có cái gì lầm lầm, muốn nôn Bây giờ, mọi việc xảy ra đều theo ước muốn của Trung tướng Không chắc, người ta đang tính đòi bỏ chúng tôi Lại quy luật cạnh tranh sinh tồn chăng? Quy luật dành chỗ ngồi. Xin lỗi, tôi đứng ngoài vòng cuộc tranh chấp ghế đậu đó. Nhưng đâu chỉ là tranh chấp ghế đậu. Đại tá là ai? đến làm gì? Mong đại tá đừng cho tôi là len mi bịt mắt. Tôi hiểu đại tá gần như đại tá hiểu đại tá. Sở chỉ tôi đến đây là vì chuyện lớn. Giọng của xuân lạnh như nước đá. Cứ như cho trung tướng hiểu tôi đúng đi. Nhưng trung tướng đang là đô trưởng, tổng thất đính đánh bãi ông Diệm nhờ chức tổng trấn Sài Gòn đó. Đại tá quá sanh đời, song hoàn cảnh của tướng đính và tôi không giống nhau. Tổng trấn và đô trưởng đầu thể ngang nhau về quyền bính. Trung tá Savani không căng giảng trung tướng điều gì sao? lưng nhớ một cú đấm như võ sĩ quyền Anh. Xuân tỉnh bơ, có, song chính sách của Pháp còn lưng khừng. Trung tướng muốn gì ở tôi? Tôi muốn đại tá dừng đặt tôi trong chồng ngắm của đại tá. Trong những lúc thích hợp, chúng ta có thể dựa chào nhau mà hành động. Tôi đồng ý trên nguyên tắc, nhưng tôi e các ông không còn đủ thì giờ. Tôi sẽ chạy thi với thời gian. Trung tướng quán hướng nào đe dọa hội đồng không? Tôi biết, Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu. Trung tướng định làm gì? Tiếc là ông Minh không mạnh tay. Tôi phải tự lo. Trung tướng lo giấc gã thiếu tá hay Trung tá Hùng? Luân cười. a Xuân nhíu mày mấy giây. Nếu thằng đó khiến đại tá bực mình, thì tôi sẽ làm cho đại tá hết bực mình. Chúng ta coi như đã thỏa thuận. Xuân chào từ biệt. Hôm sau, báo chí đưa tin. Trên xa lộ, một tai nạn xe hơi trùng trận. Trung tá Lê Đình Hùng chết. Khi xe ông tông phải một xe tải, luân đọc tin ấy mà trùng mình, luân nhận quyết định của Bộ Quốc phòng, Cho tướng Trần Trang đôn ký, Giao cho anh nhiệm vụ Phó Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Mà Tổng Thanh tra là tướng Nguyễn Ngọc Lễ, Quyết định ký ngày 20 tháng 12, 4 ngày sau sát luật 026 tịch thu tài sản của Ngô Đình Diệm, Gia đình thuộc hạ gồm 21 người Và tài sản của đảng Cần Lao Phong trào cách mạng quốc gia Phong trào thanh niên Cộng Hòa Phong trào phụ nữ liên đới Hội Việt Nam cao đẳng giáo dục Trong danh sách 21 người Không có Luân, Trần Trung Dung Và cả giám mục Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện Chủ tịch phong trào cách mạng quốc gia Trần Chánh Thành Cũng được bỏ qua Hơn nữa Ông ta đang là đại diện cho chính phủ trong cuộc tiếp xúc với St. Hanuk ở Nam Giang. Tất cả chỉ là một pha hình thức, không làm gì chứ luận phản ứng, mà làm thì phải tính đến mọi tế nhị của tình hình. Báo chí Sài Gòn đã có đến 44 nhật báo đưa tin chế tích chạy suốt 8 cột, song không một bài bình luận nào trá hồn. Cần phải tránh sự việc đụng chạm đến hàng dạng người đang giữ chức vụ rất cao. Chế độ mới, cố tạo một giỏ bọc khả chỉ mơ hồ dư luận. Thành Cổng quà đại bản doanh của Liên binh phòng dạy cũ, chuyển sang Bộ Giáo dục để xây dựng khu đại học. Đồng thời, chiều hướng ngược lại, sát luật số 2, quỷ bỏ, lệnh bảo vệ luân lý, Sản phẩm của Trần Lệ Xuân với dài điều chỉnh. Các tiệm khiêu vũ được mở cửa. song phải nộp thuế xa xỉ 200 đồng trên mỗi khách và mỗi lần. Cấm dị thành niên vào quán nhảy, dân dân. Hội đồng dân sĩ được thành lập chính thức với 60 người. Đã 60 ngày qua, kể từ khi nổ ra cuộc đảo chính, Sài Gòn và cả Nam Chiệt lẫn trong thế thả nổi. Người khách không hẹn mà đến nhà Luân là bác sĩ Trần Kim Tuyến. Nghe thạch báo tình ông ta, Luân mỉm cười. Gã mực dụ đang cố xoay, song nghe chừng rất khó, nhất là sau khi nguyện Chánh thi vẹn nước. Thì cầm tuyến, nếu lột gia được ông ta thì thi không trung tay. Bộ hạ cố thi bị tuyến đánh hàng loạt. Số bị chết dưới hàm B42 không ít. Em Úc Thi thúc giục thi trả thù. Cái khó cho Thi là chiếc chùa của Mỹ mà tôn Thất Đính và Đỗ Mậu thừa hành lệnh che chở. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ không ưa tuyến. Chủ tịch Hội đồng Quân Nhân Dương Trang Minh phản đối việc tái lập cơ quan mật vụ. Theo ông, mỗi việc do Tổng gia Cảnh sát, Tình báo Quân đội và Trung tâm Tình báo Quốc gia đảm đương cõi cần thêm một tổ chức nữa. Đặc biệt tổ chức mang tên Mật Vũ kế trận. Gã bác sĩ Mật Vũ thế nào cũng sì ra một mưu kế gì đó. Đúng như luân đoán, vừa bắt tay chủ nhà xong, tiếng súng liền một hồi. Để ta nghĩ thế nào? Tình hình bát nháo chẳng còn gì cương, mà nay nấy hành động, chỉ năm sẽ bẫy. Cuộc đảo chính rốt cuộc sẽ đưa năm về đâu? Tại sao không thành lập một chính đảng cầm quyền, đủ sức lãnh đạo đất nước? Tại sao không khôi phục hệ thống nòng cốt trong quân đội? Tại sao không cho cơ quan mật chủ hoạt động? tướng lãnh suốt ngày tán phét, chủ tịch ấm ớ, thủ tướng thì không dám có lấy một cái cực, một cái lắc đầu. Chết đến nơi rồi! Người Mỹ đang theo dõi. Nếu chúng ta quá chẳng nên trò trống, họ sẽ bấm nút. Tôi tìm đại tá bởi trước đây. Chúng ta từng hợp tác và chia sẻ Đáng cần lao, quân quỷ hay quá, phải không? Tôi muốn đại tá phát ra một phương hướng chính trị Một học thuyết thích ứng và đòi hỏi hiện tại Tôi tin người Mỹ suốt ruột như tôi Phó Tổng Thành trào quân đội là bù nhìn Chúng nó định vô hiệu quả đại tá Đại tá là giữ quyền một thằng đại cụ lần khác là Nguyễn Ngọc Lễ Và cùng chức với một thằng đại cụ lần khác là Phạm văn Động Tại sao đại tá lại nhận? Tôi biết, nếu đại tá không nhận, chúng nó trối lên, sẽ mời đại tá ở cương vị khác, béo bở hơn, từ lệnh một chiến thuật hay một quân chủng chẳng hạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio truyền audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyến tuyệt nhiên không nhắc buổi chia tay trước khi gã trời Sài Gòn. Những quyết định là tổng lãnh sự ở Lee Carey và không nhắc đến tường bổ hạ thân tính của gã bị thạch bắn chết. Tôi tin là hội đồng quân nhân sẽ giao cho bác sĩ một trọng trách. Luân đợi Tuyến nói xong, chen vào một câu không ăn với chủ đề mà Tuyến đang hăng hái giải bài. Không đâu! Tuyến lắc đầu chức khoát. Cái tôi đợi là hoặc vào khám hoặc là ra đi. Bây giờ không còn là đại sứ hay tổng lãnh sự mà một bí thư sư khoán. Chẳng thể như vậy được. Luân cũng lắc đầu dứt khoát, tiếng cười héo hát. Sao lại không thể như vậy? Tôi chẳng có ký lâu nào trước các tướng lãnh. Nhưng người Mỹ hiểu bác sĩ. Cũng không, người Mỹ chỉ dùng tôi như một nhân viên quen. Họ sợ... Sao lại sở À, đại tá hỏi thật hay thăm dò Người Mỹ cho rằng tôi hay lật lọng Người Mỹ là quán quân của thói lật lọng Đấy, kỹ siêu mà Tôi hối hận đã không chuẩn bị tư thế như đại tá Tôi chỉ là tôi, không có thế lực Tôi có lẽ còn tệ hơn bác sĩ Chỉ có hai bàn tay trắng Không, đại tá không qua mặt tôi nổi đâu Đại tá là ai? Một diệt cổng, Một CIA một cần lao, tóm lại một người mà cả tướng lãnh nam việt và mỹ đều cần còn tôi tôi có một nhóm bộ hạ nay hầu hết quay lưng lại tôi nếu mỹ định khử tôi thì một trong những bộ hạ của tôi sẽ nhận công việc đó chỉ cần một số tiền kha khá tôi dựa vào francesi tiếng chút cười giòn mà tên buôn lậu này hắn chọn đại tá chứ không chọn tôi Tôi có cảm giác bác sĩ quá bi quan. Tôi chỉ nói sự thật. Sự thật bao giờ cũng chua sót. Tôi tuyến ngập ngừng, đôi mắt cận chăm chăm vào mặt lưng. Tôi thổ lộ với đại tá, đồng nghĩa giao sinh mệnh cho đại tá. Liệu tôi có thể gửi sinh mệnh mình cho đại tá không? Nếu bác sĩ không ngại, tốt hơn hết là không nên nói. Lưng trả lời ung chung. Tôi biết Số xe của tôi đã bị ghi vào nhà đại tá Thậm chí chụp ảnh nữa Bây giờ, ở chỗ ông Chiểu Hoặc chỗ tướng Steve Đã có các tài liệu về cuộc chiến thăm này Lưng nhúng dai Tôi nghĩ là không có gì phiền giữa bác sĩ Mỗi ngày, tôi tiếp hàng chục khách Tướng Minh đã đến đây Tôi biết Tiếng dồn chập Chính tướng Minh đến nhà đại tá Mà tôi biết là người ta theo dõi Mới lui tới đây Tôi xem bức ảnh chụp xe ông chủ tịch, tướng đến cho tôi xem. Chẳng có sao cả, quân cảnh báo dậy tôi. Tiếng cười nửa miệng. Đại tá tin như vậy, tất nhiên. Thôi, dù sao sự xuất hiện của tôi không còn bí mật, quân cảnh không báo cáo thì đại tá cũng báo cáo. Còn tuy, báo cáo không phải chỉ mang bất lợi cho khách thăm tôi. Tôi nói thẳng, tôi sửa soạn đảo chính. Tiếng nói gọn gãy. Luân bình thản, anh không lộ một quan tâm đặc biệt trước tin kinh khủng này. Gã bác sĩ không nói đùa, anh biết. Đại tá hoài nghi, tôi chưa nói gì cả. Tôi có một con bài, đại tá cần biết không? Luân cười hóm hỉnh, tôi không cần biết. Tiếng lột kiến, lào lớp hơi đóng mờ tranh trồng, ngó lưng. Tại sao đại tá không cần biết? Vì tôi đã biết tiếng cường như nhảy dựng Ai thông báo cho đại tá? Tổng nhà cảnh sát hay son tips? Chẳng ai thông báo cả Tôi biết Vì tôi biết Thế thôi Tôi không tin Dễ kiểm tra thôi Có phải con bài của bác sĩ là người này không? Lưng thắm ngón tay vào nước trà Viết hai chữ NK tiếng sững sờ Đại tá không phản đối Tại sao tôi phản đối? Ngoài con bài đó, tôi còn một số con bài khác. Thôi, đủ rồi. Luân nhắc lời tuyến. Bác sĩ không nên đi quá xa. Thế là tốt, rất tốt. Đại tá không phản đối, không hành động chống lại. Tôi yên tâm. Tôi xem đây là một đóng góp của đại tá. Tiến trối trách Tôi chẳng đóng góp gì cả. Đó là đại tá nghĩ. Còn tôi, tôi phải nhớ tiếng chào lương tra về, lương đóng cửa phòng, viết một báo cáo gửi anh sáu đăng và a không bảy. với tư cách phó tổng thanh tra, lương tiến hành một loạt cuộc thị sát ở chủng một trở vào. tình hình quân sự nói chung là xấu, khu vực mất an ninh ngày mỗi trọng hơn, có nơi lan tận thị xã tỉnh lỵ. cái nhìn chung đó khiến lương chui thời cơ để quân giải phóng cho quần chúng tiến công chính quyền cơ sở vẫn còn, tuy không đồng loạt như năm 1960, song nguy hiểm hơn vì lần này lực lượng chủ trang cách mạng nắm khá nhiều súng, dần dậy tỏ ra bất lực và cả bảo an cũng không phải là đối thủ của họ, quân chủ lực và tổng trù bị bị điều như trong trống. Các trận đánh quy mô tiểu đoàn khá phổ biến. Mỹ nhiều lần phải trực tiếp can thiệp. Do đó, số lượng thương trong Mỹ gia tăng. Anh gặp Lê Khánh Nghĩa ở Tây Ninh, sau đảo chính, nghĩ được trả về Bảo an tỉnh. Cuộc tiếp xúc với chuyên chỉ huy Bảo an tỉnh giúp Luân hiểu thêm nhiều điểm mới. Dù hai người toàn nói với nhau tiếng lóng, Luân Tránh gặp riêng nghĩa Tất cả các viên làm việc đều công khai Các sĩ quan trợ lý của Luân có mặt Cũng như các sĩ quan chứa quyền nghĩa Quân giải phóng lấy Tây Ninh và Bình Long Làm địa bàn chỉ huy Bộ chỉ huy miền Nam Do tướng Trần Trăng quan phụ trách Lấy bí tranh là Bảy tiếng và tướng Trần Lương Bí tranh Hai Hậu Phụ trách chính trị lần không quen hai tướng này nghĩa cho biết trần văn quang người thừa thiên còn trần lương người quán ngãi quang từng là tổng tham mưu phó quân đội nhân dân và lương phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần trung ương cục miền nam bây giờ gọi là ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng do nguyễn văn cúc làm bí thư võ toàn tự chọn trí công Phó Bí Thư cũng đóng trên địa bàn này với quỹ ban trung ương mặt trận dân tộc giải phóng mà luật sư Nguyễn Hữu Thọ đứng đầu với các phụ tá cao cấp như bác sĩ Phùng Chăn Cung, quà thưởng tích Thiện Hào, Giáo sư chủng diện đạo Thiên Chúa, Son Steve Marie Hồ Quê Bá, Thượng Tỏa Người Miên Sơn Giọng, Lãnh tụ đạo cao đài Phái Tiêu Thiên, Nguyễn Giang Ngợi, Trung tá Bình Xuyên, võ chăn môn, dừng chân. Đại phất thanh chạy phóng, thông tấn xã chạy phóng, báo chạy phóng, đoàn công giải phóng, giải phóng, dân công chạy phóng, xứng phim chạy phóng, dừng chân. Điều xứ chủng biên giới Việt Campốt, chạy từ đầu nguồn sông Chàm có đông, sau đầu nguồn sông Sài Gòn làm căn cứ. Lùa cánh này xuống miền Tây. Chấp phụ trách tham mưu trưởng quân khu Lê Khánh Nghĩa cố ý thông báo tình đó cho Luân, giọng nói và sắc mặt không hề thay đổi. Hẳn Nghĩa đã gặp cha trong một dịp nào đó, và Hẳn Nghĩa đang nhận nhiệm vụ. Theo Nghĩa, sư đoàn bộ binh thứ 13 vẫn không ổn. Luân hiểu là nổi tiếng của ta tiếp tục phát triển trong sư đoàn này, sau khi Phan Cao Tòng, thôi chức sư trưởng. Nghĩa nhắc Luân nhớ bằng trinh, giở cao tòng, mà nghề buôn lậu nhất định giúp cậu ta giữ quan hệ cũ với các sĩ quan sư đoàn. Một khả năng đáng khai thác. Luân trách mình quên bản vụ trại Lam Sơn bị quân giải phóng tiến công năm 1960, và vợ chồng cao tòng nhờ anh che chở. Tôi không thích chỉ huy bảo an, tôi muốn nắm đơn vị chính quy, đánh nhau cho trà đánh nhau. Lý Khánh Nghĩa bày tỏ nguyện giọng khi đã báo cáo xong với Luân. Luân hiểu ý định của Nghĩa, bởi Nghĩa từng nắm một trung đoàn thuộc Sư Năm, và trung đoàn đó nổi bật trong cuộc đảo chính. Nó đánh thành Cổng Hòa, khuất phục Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống. Luân gật cù, gián tiếp cho Nghĩa biết là anh ta tán thành và sẽ nghĩ phương pháp giúp Nghĩa. Một nguyện giọng chính đáng, tôi ủng hộ trung tá, sư 13 được không? Cảm ơn đại tá, nếu sư 5 thì thuận hơn, tôi đã quen với nó. Cũng tốt, sư 5 án ngữ thủ đô, là sư cơ động. Lê Khánh Nghĩa chiêu đáy cực kỳ long trọng luôn. và tùy tùng một bữa ăn tối, có nhóm ca nhạc trước từ Sài Gòn lên chui, có cả những màn thoát y, lưng thầm phục nghĩa. Nếu tình báo nghi ngờ sự ủng hộ của luân đối với Nghĩa, luân sẽ đề nghị hội đồng quân nhân giao Nghĩa chỉ huy một trung đoàn hay chỉ huy phó một sư đoàn, thì đã có một biển hộ đắc lực, buổi tiệc lớn màn thoát y và quà cáp mà mỗi người trong đoàn tiều nhận. luân gặp trương Tấn Phụng, bây giờ là phó tỉnh trưởng nội an tỉnh Kiến Tường. Phụng không giữ cuộc họp chính thức, Chỉ có các sĩ quan bảo an và diên trung đoàn trưởng thuộc sư Bảy báo cáo cháy Luân. Nhưng Phụng mời Luân ăn cơm riêng. Bữa cơm không vui, Phụng thắc mắc đủ thứ chuyện. Tất nhiên, Luân càng giải thích, Phụng càng thắc mắc. Điều thắc mắc lớn nhất của Phụng là tại sao Mỹ thọc mỏ quá sâu vào nội tình Nam Diệt và tại sao các tướng lãnh chưa trạch ra được đường lối thoát khỏi cuộc chiến bĩ ổi này? phía bên kia dương trọn ngọn cờ chân tộc, còn phe quốc gia thì mỗi lúc một lỗ nguyên hình buồn nhìn. không rõ đại tá thế nào? phận em em chán quá, em không thể đâm thuê chém mướn, không thể nhìn đồng bào mình chết vô lối dưới làng bom đạn Mỹ. ở kiến tường nhóm sĩ quan cố chứng Mỹ trịch thượng không chịu được nhiều lúc em muốn bắn tráo mấy thằng chó đẻ đó rồi ra tòa án binh. anh ta chỉ mới đi được một nửa chặng đường. luân nghĩ thầm tại sao lại chịu ra tòa án binh mà không tính một ngã khác. có lúc em muốn nhảy sang phía bên kia. phụng giải đáp băng khoan của luân. song một là em sợ họ không tin. em vừa là sĩ quan vừa có đạo giống như đại tá. hai là tra bưng với hai tay chân ăn thua gì hồi nắm quân em chưa nghĩ đến khả năng này. Bây giờ làm tới chức nội an, chẳng có một món binh tâm tướng cá ngắn quá trời. Giống cú phụng kéo dài não nề. Đây là một phụng khác hẳn. Trước kia một chú học sinh ngờ ngợt, đầu có lối nối ngang và anh chị cũng dễ hiểu. Mặt phụng trắng trỗi hẳn. Mưa nắng đồng tháp mười cùng bao biến động đột ngột dữ dội. Hẳn trên cương mặt hết còn những sợi long măng Theo đại tá, tình hình rồi sẽ ra sao? Trương Tấn Phụng hỏi Luân một câu Mà anh không biết phải trả lời thế nào cho ổn Chiến tranh sẽ ác liệt hơn Luân lửa lời Mỹ đánh với người Việt chúng ta Luân nhún vai. Mỹ và cả những người mang quân phục như tôi Là người Việt, thật vô lý Vô lý đúng rồi, song chúng ta quen với mọi thứ vô lý không phải mới có hôm nay. Tôi không đồng ý với đại tá, phụng không xưng em nữa. Phải làm cho cái vô lý thành có lý. Luân cười miệng, nhưng như trung tá nói, một tỉnh phó nội an biến cái vô lý thành có lý, e quá sức chăng Phụng ngồi thừa khá lâu, em xin chuyển chỉ trí. Một lúc sau phụng hỏi luân, còn đại tá? Đại tá bằng lòng giới chức phó tổng thanh tra sao? Luân không trả lời. Anh nghĩ đến mai. Đây là một đồ mối tốt. Nếu mai móc nối được, và nếu Phụng tra đơn chị, em không bao giờ quên những bài viết của đại tá. Em mong đại tá đừng quên chúng. Câu từ giả của Trương Tấn Phụng chẳng khác nào một khuyến cáo. Luân buồn buồn bắt tay Phụng. Những người như Phụng không ít, Xong làm sao dạy cho họ con đường đúng Và liên kết họ với nhau Trung tá vẫn gặp Trung tá Lê Khánh Nghĩa chớ, Lương hỏi Lâu rồi em không gặp Đại tá nhắc em sẽ phone cho nó